Chúng ta thường bị phân tâm bởi cuộc tấn công vô tận của những chiếc chuông điện thoại, những tiếng bíp của máy móc, điện thoại di động, máy tính bảng và mạng Internet đã dồn sức lôi kéo bộ não của chúng ta vào phương thức tương tác mới. Một nghiên cứu được thực hiện trên các sinh viên đại học đã chỉ ra sự tồn tại mối liên hệ trực tiếp giữa tần suất chúng ta sử dụng các thiết bị di động với mức độ căng thẳng mà chúng ta cảm nhận được. Một nghiên cứu khác lại phát hiện thời gian tập trung của chúng ta bị rút ngắn rất nhiều khi trung bình mỗi ngày, một người chạm vào những thiết bị điện tử khoảng 21 lần một giờ. Kết quả là việc chú tâm tới khách hàng và tạo dựng những cuộc trò chuyện có ý nghĩa đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Để cung cấp dịch vụ khách hàng cấp bậc người hùng, bạn phải đảm bảo mình đang dành sự tập trung trực tiếp đến khách hàng. Trong môi trường làm việc tại tuyến đầu, những phiền nhiễu thường xuất hiện rất nhiều, các thông báo, trông cửa và những khách hàng khác đều có thể khiến dễ dàng lấy đi sự chú ý của bạn và khiến bạn đánh mất sự tập trung. Điều đó không có nghĩa bạn phải tập trung toàn bộ vào khách hàng mà bỏ qua môi trường xung quanh. Nhiều bất thứ bất ngờ xảy ra trong lúc bạn đang làm việc với khách hàng có thể cần được ưu tiên hơn, ví dụ như một đứa trẻ bị lạc bố mẹ trong khu vực mua sắm. Tuy nhiên, những thứ diễn ra như vậy nên để những thay đổi nhỏ từ môi trường không cướp mất đi sự chú ý của bạn tại thời điểm đó. Hãy quan tâm trọn vẹn tới khách hàng. Tất nhiên, quan trọng hơn, bạn phải vừa làm vừa chú tâm tới khách hàng, vừa đảm bảo chắc chắn rằng khách hàng nhận thức được điều đó. May mắn là có một số kỹ năng có thể giúp bạn hoàn thiện nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Chủ động lắng nghe Chủ động lắng nghe đồng nghĩa với việc thừa nhận quan điểm của khách hàng thông qua những tín hiệu bằng lời nói hoặc không phải bằng lời nói. Ví dụ, bạn có thể gật đầu để thể hiện sự đồng tình, hoặc có thể nói, tôi hiểu, thì ra là vậy. Duy trì giao tiếp bằng ánh mắt. Hãy nhìn thẳng vào mắt khách hàng khi họ nói chuyện với bạn và cho họ thấy bạn đang chú ý tới họ. Nhưng hãy nhớ, thỉnh thoảng rời mắt đi nếu như bạn không muốn khiến khách hàng cảm thấy bị áp lực. Thực sự lắng nghe, hãy lắng nghe những gì khách hàng đang nói. Nghĩa là bạn cần quan tâm tới quan điểm mà khách hàng đang cố gắng thể hiện, chứ không phải để cho họ nói hết câu để mình được nói. Nhiều người khá nhạy cảm để nhận ra khi nào ai đó không chú ý tới họ. Và khách hàng cũng sẽ biết được rằng liệu bạn có đang lắng nghe thật sự hay không, khi câu trả lời của bạn không khớp điều họ muốn chia sẻ. Bên cạnh những phương pháp trên, việc sử dụng đúng ngôn ngữ cơ thể, điều mà chúng ta sẽ thảo luận ở chương tiếp theo, cũng có thể gửi đi một thông điệp quan trọng tới khách hàng rằng bạn đang tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện. Nếu có thể duy trì sự tập trung trọn vẹn tới khách hàng, bạn sẽ nhận ra vị khách đó sẽ tỏa hiệp và sẽ làm việc cùng hơn là vị bạn tưởng. Vị khách ấy cũng sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và nhờ đó bạn có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng. Thuận lợi hơn rất nhiều, mấy bạn đã hình thành sự dây kết nối với khách hàng và lắng nghe kỹ lưỡng những gì khách nói. Vì vậy, tôi vẫn muốn cảnh báo rằng chú tâm vào khách đôi khi có thể gây ra một số phiền toái. Nhiều lúc bạn sẽ phải tham gia một cuộc trò chuyện, mở ở đó khách hàng không mở lòng với bạn, không chú ý và quan tâm như bạn đã dành cho họ. Như chúng ta từng thảo luận từ trước, Dịch vụ khách hàng không phải là mối liên kết hai chiều, công việc của bạn làm tốt nhất khả năng là để giành lấy sự chú ý của khách hàng và không khiến họ mất tập trung. Bạn chỉ cần nhớ rằng khách hàng xứng đáng được chúng ta chú tâm trọn vẹn, thậm chí là kể cả khi bạn không nhận được điều đó từ họ. Tổng kết, chú tâm từ khách hàng là một trong những nguyên tắc cơ bản của phép lịch sự. Bạn vừa phải chú tâm từ khách hàng vừa đảm bảo chắc chắn rằng khách hàng nhận thức được điều đó. Có vài kỹ năng giúp bạn có thể thực hiện được việc chú tâm đến khách hàng. Action 1. Trong thời đại tràn ngập các phương tiện truyền thông, việc chú tâm vào hành hàng bị ảnh hưởng ra sao? 2. Hãy nêu những kỹ năng giúp bạn có thể vượt qua và chú tâm vào khách hàng. chương 4. Ngôn ngữ cơ thể có nói lên điều bạn muốn Giao tiếp phi ngôn ngữ là một trong những phương thức giao tiếp có sức mạnh nhất, nhưng nó lại thường bị các phương tiện đại diện tuyến đầu bỏ qua. Tôi đã từng thấy một đại diện tuyến đầu bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tồi tệ khi nói, tôi đã chúc anh ta một ngày tốt lành và những tưởng chỉ cần nói câu kia là đủ. Ồ, sao anh ta có thể chúc người khách này một ngày tốt lành, bão ủy oải ngồi trên ghế chứ? Vị khách kia chắc chắn không cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của người đại diện, do đó chính thái độ giao tiếp, phi ngôn ngữ, tồi tệ mà anh ta có. Trong quá trình đào tạo các nhân viên dịch vụ, tôi thường thực hiện một thí nghiệm. Tôi lấy một ví dụ quen thuộc trong việc chào hỏi. Khách hàng như, chào mừng đến với Arc Webless, hôm nay bạn thế nào? Điều đầu tiên, tôi nói với thái độ tích cực và tròn đầy năng lượng, đồng thời đứng thẳng người lần tiếp theo tôi nói câu nói đó với giọng điệu mỉa mai thậm chí còn không thèm nhìn mặt người đại diện kia. lần thứ ba tôi nói như đang thì thầm đầy chán nản và ngồi ỉu ỏi trên ghế của mình. bài tập này chứng tỏ rằng từ ngữ bản thân ngôn ngữ chúng ta là chưa đủ. bản thân các phương thức giao tiếp khác. nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngôn ngữ cơ thể là nhân tố quan trọng và giàu ý nghĩa trong các hoạt động giao tiếp giữa cá nhân. 7% ngôn ngữ là lời nói. những từ, tức những từ nhận được. Sử dụng, 38% là giọng điệu được thể hiện qua âm sắc và sự trầm bổng của giọng nói, 55% không liên quan tới ngôn ngữ nói. Cho tới giờ, nhiều nghiên cứu vẫn bị hiểu sai, những con số trên thể hiện sự ảnh hưởng về cảm xúc của thông nghiệp, những gì bạn thực sự nói ra truyền tải nhiều hơn 7% so với ý định của bạn. Hôm nay bạn thế nào? Nhưng với những cách thể hiện khác nhau, những câu nói trở nên ngựa và mang ép tính ép buộc chỉ bằng việc thay đổi giọng điệu và ngôn ngũ cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói với khách hàng, hãy biết tôi thầm mắt thôi, thì dù có nói phong sọng miệng tươi vẻ hoặc có bụng cười tươi tán trên mặt cũng không khiến người thông điệp kia trở nên ít xúc phạm hơn tôi đặt các kết quả nghiên cứu sau một đêm hiển nhiên chúng ta vẫn biết một những cơ thể có ảnh hưởng lớn tới giao tiếp bây giờ tôi muốn gửi đến bạn một vài hành động quan trọng của ngôn ngữ cơ thể những điều mà các nhân viên dịch vụ tiến đầu làm chủ nên né tránh mỉm cười chúng ta sẽ thảo luận về việc mỉm cười trên chiếc điện thoại ở chương 45 nhưng trong những tình huống đối diện trực tiếp cười là một điều hiển nhiên vì nó là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm khách hàng mở rộng lập trường khi chúng ta trò chuyện lập trường của tôi có thể nói cho bạn biết nhiều điều sở thích về tôi nếu tôi mở rộng lập trường của mình nếu đó có nghĩa là tôi rất chú tâm khi giao tiếp với bạn thì đó là tôi rất chú tâm tiệp cuộc khỏi cuộc trò chuyện ấy quay tay quay tay là một cử chỉ tự vệ điển hình nhưng không phải lúc nào cũng vậy nó thể hiện thái độ ngoan cố và phòng vệ đặc biệt vì thế tốt nhất bạn nên tránh sự việc hành động này khi nói chuyện với khách hàng Chỉ tay. Chỉ tay là một cử chỉ cực kỳ hô hăng và thô lỗ. Bạn không bao giờ được chỉ tay vào mặt khách hàng. Nếu không có khả năng kiểm soát hành động này, nó khuyên bạn đừng nên tiếp xúc vào làm việc trong ngành sử dụng tiến đầu hãy tìm một công việc hạn chế, phải làm việc với người khác. Tư thế tốt. Tư thế cũng có thể chứng tỏ nhiều thứ, bao gồm cả sự tự tin. Hãy đứng thẳng, lưng khi nói chuyện với khách hàng. Nếu bạn cần phải ngồi, tư thế thậm chí quan trọng hơn. Bạn không nên ngồi thoải mái như khi ngồi xem phim, ngồi đùa với bạn bè Khi tương tác trực tiếp với khách hàng, hãy cố gắng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể và những tín hiệu mà chúng ta gửi từ khách hàng. Dù bạn có điều khiển được nói hay không, thì ngôn ngữ cơ thể của bạn vẫn gửi đi một thông điệp nào đó. Mục tiêu ở đây là bạn cần đảm bảo ngôn ngữ cơ thể có thể mang một thực hiện tích cực. Tổng kết, vai trò của ngôn ngữ cơ thể. Khi tương tác trực tiếp, hãy cố gắng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể và những tín hiệu mà chúng ta gửi từ khách hàng đảm bảo ngôn ngữ cơ thể bằng một thông điệp tích cực. Action: ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò như thế nào trong giao tiếp? Hai: nghe một số hành động quan trọng của ngôn ngữ cơ thể. Chương 45: hãy mỉm cười khi quay số. Sức mạnh giao tiếp phi ngôn ngữ có thể được mở rộng từ các tương tác trực tiếp đến những cuộc trò chuyện điện thoại. Mặc dù nhiều tín hiệu phi ngôn ngữ không được thể hiện qua điện thoại, nhưng một trong những tín hiệu vật lý quan trọng được thể hiện tốt nhất qua điện thoại là mỉm cười. Nét cười có thể không thấy được qua điện thoại, nhưng hầu như ai cũng nghe thấy nó. Nếu ở vị trí nhân viên tuyến đầu, bạn thường xuyên phải trò chuyện với khách hàng chỉ điện thoại. Mỉm cười suốt cuộc trò chuyện là một lời khuyên lúc nào cũng xuất hiện trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ khách hàng. Thực tế, thậm chí còn có một số thuật ngữ cho việc này, mỉm cười khi quay số. Mặc dù lời khuyên đó đã có từ lâu, nhưng thật bất ngờ rất nhiều người vẫn chưa từng biết tới câu nói này, đặc biệt là những người mới bước vào thị trường lao động dịch vụ khách hàng. Thú vị hơn, tôi khuyên các đại diện tuyến đầu mỉm cười trên điện thoại nhiều lần, nhưng chưa có người nào nghi ngờ về lời khuyên đó và nói rằng lời khuyên đó thật là nguồn ngốc. Có một phương pháp đơn giản, đó là dán một tờ giấy ghi chú trên màn hình máy tính và ghi vào điện thoại với những câu nhắn như Bạn đang mỉm cười chứ? Hay thẳng lưng và mỉm cười. Thỉnh thoảng, hãy thay đổi nội dung lời nhắn và vị trí của chúng. Nếu không, khi bạn đã quen với việc nhịp vào những lời này, bạn sẽ mất tác dụng. Một mẹo tuyệt hay Là một đặt chiếc gương nhỏ bề một chiếc điện thoại để bạn quan sát thái độ của bản thân khi nói chuyện. Tôi từng thấy một công ty đặt những chiếc gương lớn tại bạn làm việc của nhân viên đến dịch vụ. Nhờ đó họ có thể quan sát xem mình có đang mỉm cười và trò chuyện qua điện thoại hay không. Một biện pháp khác mà tôi khá yêu thích nhằm truyền năng lượng và cảm xúc qua điện thoại đó là đứng thẳng người. Nếu có một cuộc điện thoại quan trọng hoặc nếu bắt trượt cảm thấy năng lượng cạn kiệt, tôi sẽ đứng dậy thẳng người. Rất nhiều nhà lãnh đạo điều hành, các nhà chuyên gia mà tôi biết cũng làm như vậy Đơn giản vậy thôi, nhưng bạn sẽ cảm thấy sự tự tin và năng lượng quay trở lại khi đứng yên. Và tôi tin chắc rằng sự tự tin và năng lượng đó cũng sẽ được truyền qua điện thoại. Mặt khác, ngồi lâu cũng không tốt cho sức khỏe của bạn. Vậy tại sao bạn lại không đứng lên và đi lại nhiều hơn? Giờ thì bạn đã biết tầm quan trọng của việc mỉm cười khi quay số. Hãy dựa theo những phương pháp cụ thể để vượt qua những cách thức trong giao tiếp, đặc biệt là khi làm việc với khách hàng qua điện thoại. Tổng kết, làm gì khi quay số điện thoại? Nét cười có thể không thấy được qua điện thoại, nhưng hầu như ai cũng nghe thấy nó. Một biện pháp khác nhằm truyền năng lượng và cảm xúc qua điện thoại đó là đứng thẳng người. Action một Tác phòng của bạn nên thế nào khi quay số điện thoại? Thẳng lưng và mỉm cười có tác dụng ra sao? chương 45. Hãy mỉm cười khi quay số. Sức mạnh giao tiếp phi ngôn ngữ có thể được mở rộng từ các tương tác trực tiếp đến những cuộc trò chuyện điện thoại.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 Vậy, biệt ngữ là gì? Nó là một loại ngôn ngữ riêng biệt, chỉ được sử dụng trong một ngành hoặc ở một công ty. Nó là ngôn ngữ bạn sử dụng hàng ngày nhưng hầu hết khách hàng của bạn lại không quen thuộc với chúng. Biệt ngữ có thể có nhiều dạng, từ viết tắt là một nguồn biệt ngữ vô tận. Mặc dù khách hàng của bạn chắc chắn hiểu được những từ viết tắt như iOS hay FBI đại diện cho cụm từ gì, nhưng hiển nhiên họ sẽ không biết hệ thống máy tính của bạn được gọi là CID hay phần mềm mua hàng được gọi là DLS các chữ danh và các bộ phận không rõ ràng cũng là một nguồn biệt ngữ lớn. khi bạn nhắc tới quản lý hay phòng kế toán hầu hết khách hàng đều có thể hiểu rõ những thuật ngữ này nhưng khi bạn nhắc tới nhân viên bán hàng chéo chức năng hay bộ phận mua sắm kỹ thuật số hẳn là khách hàng vô cùng thắc mắc. chủ động tránh sử dụng biệt ngữ và trở thành một thói quen nó có thể là một hình thức giao tiếp hiệu quả giữa bạn và các đồng đội của mình nhưng với khách hàng biệt ngữ này vừa không có hiệu quả vừa không cần thiết trong trường hợp bình thường Khách hàng đơn giản chỉ tỏ vẻ không hiểu những gì bạn đang nói, nhưng trong trường hợp xấu nhất, khách hàng sẽ cảm thấy bạn đang coi thường họ. Nhìn vào hai ví dụ dưới đây về việc giao tiếp với một khách hàng, ví dụ đầu tiên sử dụng biệt ngữ và ví dụ thứ hai, có nội dung tương tự, nhưng sử dụng ngôn ngữ đời thường. Tôi xin lỗi, thưa bà. Hệ thống DLS của chúng tôi đang gặp vấn đề với phần đệm. Bộ phận IT sẽ cử một nhóm CRT tới trong 2 giờ. Tôi chỉ có thể đồng bộ hóa sâu sơ của bà khi hệ thống trực tuyến trở lại. Tôi xin lỗi, thưa bà. Hệ thống máy tính của chúng tôi đang gặp vấn đề, nên tôi không thể tiếp cận được hồ sơ của bà lúc này. Đội ngữ kỹ thuật bên chúng tôi thông báo rằng phải mất 2 tiếng mới có thể khắc phục. Tôi sẽ lấy thông tin cho bà ngay khi hệ thống hoạt động trở lại. Bạn nghĩ hình thức giao tiếp nào khi khách hàng tích cực trả lời hơn? Hình thức nào khi khách hàng cảm thấy lạc lõng và thậm chí bị xúc phạm? Biệt ngữ không khiến người nói trở nên quan trọng hơn, mà chỉ khiến cho anh ta trở nên xa cách và khó gần. Biệt ngữ không khác gì một bức tường giữa bạn và khách hàng của mình. Hãy trò chuyện với khách hàng bằng ngôn ngữ dễ hiểu và chỉ sử dụng các biệt ngữ cho các báo cáo về hệ thống xử lý giao dịch của bạn. Tổng kết, có nên dùng biệt ngữ. Sử dụng một biệt ngữ mà khách hàng không biết sẽ vừa không hiệu quả, vừa không cần thiết. Trong trường hợp xấu nhất, khách hàng sẽ cảm thấy họ đang bị coi thường. Biệt ngữ không khác gì một bức tường giữa bạn và khách hàng. Hãy trò chuyện với khách hàng bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Action Thứ nhất, có nên sử dụng biệt ngữ trong giao tiếp với khách hàng không? Thứ hai, Hãy nên ví dụ và so sánh hiệu quả của chúng trong việc dùng biệt ngữ và ngôn ngữ thông thường trong giao tiếp với khách hàng. Trường 51, 10 từ quyền lực bạn nên sử dụng. Nếu có những từ và từ viết tắt như biệt ngữ, bạn cần tránh sử dụng bởi nghĩa của chúng không rõ ràng với khách hàng, thậm chí tồn tại những từ có tác động đối lập. Vì vậy, việc sử dụng chúng cần đảm bảo truyền đạt thông điệp rõ ràng và dễ hiểu. Mặc dù tất cả các từ đấy có nghĩa khác nhau đối với những người nói khác nhau, nhưng một vài từ lại có quyền lực hơn. Không chỉ bởi nghĩa của chúng mà còn bởi chúng có tác động tích cực chung để hầu hết tất cả mọi người nghe. Love, yêu là một ví dụ điển hình cho những từ như vậy. Nó có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Nhưng về cơ bản, việc nói rằng bạn yêu người đó sẽ gợi ra một phản ứng mạnh mẽ và tích cực. Trong ngành dịch vụ tiến đầu, việc sở hữu một kho từ ngữ quyền lực để kết hợp vào vốn tư của mình có thể giúp bạn không chỉ tạo ra trải nghiệm khách hàng phong phú hơn, mà còn có thể giúp bạn dễ dàng giải quyết những tình huống khó khăn. Giới đây là 10 từ quyền lực có thể hữu ích đối với bất kỳ chuyên gia làm việc với khách hàng nào. Thứ nhất, đánh giá cao. Bản thân từ này đã nói lên ý nghĩa của nó. Tất cả mọi người đều thích cảm giác được đề cao và từ này được sử dụng tự do trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Từ đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn. Chúng tôi thực sự đánh giá cao doanh nghiệp của bạn. Tôi đánh giá cao việc bạn sẵn lòng cho chúng tôi một cơ hội sửa sai. Thứ hai, tôn trọng. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 22, khái niệm tôn trọng có thể khó đưa ra định nghĩa rõ ràng nhưng từ tôn trọng gần như lúc nào cũng tạo ra ảnh hưởng tích cực tới người nghe. Tôi hoàn toàn tôn trọng những gì bạn đang nói. Tôi thực sự tôn trọng và đánh giá cao việc bạn đã dành thời gian đến với chúng tôi. Thứ ba, trách nhiệm. Đây là một từ mà ý nghĩa tích cực cho thấy sự sẵn sàng của bạn và công ty bạn trong việc chịu trách nhiệm. Tôi hiểu và tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho lỗi sai này và sẽ làm mọi thứ để sửa sai. Trách nhiệm có thể được sử dụng trong các tình huống bạn giao tiếp với khách hàng đang tỏ và nó cũng đang là một phương pháp phù hợp để khách hàng biết rằng tình huống đó không hoàn toàn do lỗi của công ty bạn. Chúng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về việc giao hàng trễ, nhưng chúng tôi đã xác nhận mã số đơn hàng 3 lần và bạn cũng đã ký vào đơn mua hàng rồi. Chúng tôi chắc chắn lòng chịu trách nhiệm với những nơi mà chúng tôi để xảy ra tình huống này và tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có thể tìm ra một giải pháp xử lý hiệu quả hơn. Thứ tư, hiểu. Nào ai không muốn được thấu hiểu cơ chứ? Thông cảm là vượt vai trò quan trọng của bất kỳ chuyên gia làm việc với khách hàng nào là không từ nào có thể truyền đạt sự thông cảm một cách thông dụng hơn từ hiểu. Tôi hiểu lý do của bạn khó chịu, tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào. Thứ 5. Cam kết Chúng ta sẽ xem xét việc đảm bảo trách nhiệm trong chương 52. Trọng tâm của kỹ thuật này là việc tự cam kết với khách hàng, dù chỉ tạo điều kiện cho trải nghiệm của khách hàng hoặc để giải quyết vấn đề của khách hàng. Sử dụng từ cam kết khi bạn đã sẵn sàng và có thể chịu trách nhiệm về nó, tôi sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ từ khách hàng. Từ cam kết sẽ theo xét bạn cho từ khi vấn đề được giải quyết. Tôi cam kết sẽ gửi bộ phận đó tới cho bạn trước thứ ba Thậm chí tôi sẽ trao tận tay bộ phận này tới người giao hàng Thứ sáu, chắc chắn rồi Đừng chỉ nói từ vâng, hãy nói chắc chắn rồi Bạn chẳng hề mất gì khi đồng ý với việc yêu cầu của khách hàng bằng sự tích cực và nhiệt tình Bạn có thể thực hiện xong những thay đổi kia trước vào thứ ba không? Chắc chắn rồi Nếu muốn, bạn cũng có thể thay thế bằng các từ như chắc chắn, hiển nhiên rồi Hãy tìm một từ mà bạn cảm thấy thoải mái và dùng nó Thay vì chỉ nói từ vâng Bảy, đề xuất Đề xuất là một từ mang sắc thái ý nghĩa thấp nhưng có ý nghĩa sức mạnh vô cùng. Nó giúp bạn định hướng khách hàng như vẫn khiến họ cảm giác khách hàng mới là người kiểm soát. Đây là một cách hay để nói cho khách hàng biết họ cần phải làm gì. Đề xuất không phải là một từ thường được sử dụng khi bạn cần khẳng định chắc chắn với khách hàng, nhưng nếu muốn làm mềm hóa một thông điệp không mong muốn, bạn nên sử dụng nó. Tôi đề xuất rằng bạn nên cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất của chúng tôi. Dựa trên mức độ rách, chúng tôi khẩn thiết để đề xuất bạn thay thế hai lớp xe trước thứ 8 tùy chọn Mọi người đều thích có những tùy chọn và không ai thích bị áp đặt cả. Tùy chọn là một từ cực kỳ mạnh mẽ khi bạn không thể cung cấp chính xác thứ mà khách hàng đang tìm kiếm. Tôi có thể gọi qua cho cửa hàng ở Richland thay bạn. Đây là một tùy chọn mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Thứ 9. Thách thức. Đây là một từ thay thế cho từ vấn đề. Nó nhẹ nhàng hơn và nghe có vẻ dễ dàng xử lý hơn so với một vấn đề. Bạn có thể sử dụng từ này khi thảo luận về các vấn đề của khách hàng hay khi thảo luận về vấn đề của chính các bạn hoặc của công ty bạn. Ví dụ, nếu một khách hàng khó chịu vì một vấn đề dịch vụ đang diễn ra, bạn có thể muốn làm dịu tình huống bằng cách nói điều như tôi nói. Tôi hiểu thách thức của bạn. Mặt khác, bạn, vì đại diện dịch vụ, không bao giờ gặp vấn đề gì. Bạn chỉ có những thách thức. Thách thức ở đây là chúng ta không tự sản xuất bộ phận đó và có một sự thiếu hột cung ứng nghiêm trọng kể từ khi cơn bão quét qua châu Á tháng trước. Thách thức duy nhất mà tôi sắp phải đối mặt là có được món hàng đó trước Giáng sinh. Nếu bạn sử dụng từ vấn đề thay vì thách thức trong hai câu cuối cùng trên. Mọi thứ sẽ có vẻ tiêu cực hơn Thứ 10, giải pháp Mọi người đều mong muốn các vấn đề được giải quyết Các thách thức được vượt qua Một từ có tác động kỳ diệu có thể khiến khách hàng cảm thấy nhẹ lòng Đó chính là từ giải pháp Tin tốt đây Tôi đã tìm ra giải pháp hoàn hảo để xử lý tiếng rè của chiếc micro đó Tôi có một vài giải pháp khác Và tôi muốn trình bày để xem bạn xem xét Khi sử dụng từ giải pháp Bạn đang gửi đi một thông điệp rằng Bạn đã giải quyết được vấn đề của khách hàng Danh sách trên chưa bao gồm tất cả còn thiếu nhiều từ hữu ích và hiệu quả nên được sử dụng trong ngành dịch vụ tiền đầu và tôi đã thường xuyên nhắc tới xuyên suốt cuốn sách này đặc biệt trong các đoạn văn và các ví dụ tuy nhiên danh sách này bao gồm một vài từ hay dễ hiểu và có sức mạnh lớn hãy học cách kết hợp các từ ngữ trong danh sách trên và kho từ vựng dịch vụ của bạn nhưng việc sử dụng chúng quá nhiều trong tình huống riêng lẻ nào đó cũng có thể được đánh giá không chân thành sử dụng một cách kịp thời và chính xác những từ ngữ quyền lực kia có thể giúp bạn tạo ra cuộc trò chuyện có hiệu quả và tác động lớn hơn tới khách hàng và đồng nghiệp Tổng kết, có những từ quyền lực trong dịch vụ khách hàng, có mời từ tác động đối lập với những biệt ngữ, đảm bảo truyền đạt thông điệp rõ ràng và dễ hiểu. Việc sở hữu một kho từ ngữ quyền lực kết hợp với vốn từ vựng của bản thân có thể giúp bạn vừa tạo ra trải nghiệm khách hàng phong phú hơn, vừa có thể giúp bạn dễ dàng giải quyết những tình huống khó khăn và tác động lớn hơn tới khách hàng và đồng nghiệp. Action Thứ nhất, theo bạn, những từ quyền lực có vai trò như thế nào cho việc tạo ra những cuộc trò chuyện hiệu quả? Thứ hai, Hãy nêu và phân tích ý nghĩa của một số từ quyền lực trong dịch vụ khách hàng. chương 52. Đảm bảo trách nhiệm Như đã tìm hiểu, ở chương 16, khách hàng sợ hãi một điều gì đó trong dịch vụ khách hàng nhiều hơn việc bị một tổ chức bỏ rơi. Đây là ngòi nổ phổ biến nhất và có sức cộng hưởng lớn nhất trong số 7 ngòi nổ dịch vụ. Dù cho cố gắng né tránh nó thế nào đi chăng nữa, thì đôi lúc bạn vẫn phải rời bỏ một số khách hàng, ví dụ như cần phải chuyển vấn đề của khách hàng này tới một bộ phận khác để nghiên cứu một cách chuyên sâu hơn, hoặc trình vấn đề đó cho người giám sát và quản lý. Trong thực tế, điều này thường xuyên xảy ra. Đối với nhiều khách hàng, khoảnh khắc bạn nói sẽ rời khỏi cuộc trò chuyện là khoảnh khắc khiến trạng thái cảm xúc của họ thay đổi. Khách hàng bực dọc vì vấn đề của họ chưa đã giải quyết. Giờ đây trở nên lo lắng sẽ bị bỏ rơi. Anh ấy đã từng bị nhiều tổ chức làm như vậy trước đó, thậm chí có thể là chính tổ chức của bạn. Và vì thế, anh ấy ngay lập tức sợ rằng không có ai, kể cả bạn sẽ gọi lại cho anh ta. Để xóa tan nỗi sợ hãi và có giúp khách hàng cảm thấy tự tin hơn khi bạn ngắc cuộc trò chuyện, một trong những kỹ thuật tốt nhất mà tôi biết là đảm bảo trách nhiệm. Chúng ta đã đề cập qua chuyện này ở chương 17. Nhưng hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về việc sử dụng kỹ thuật này một cách hiệu quả để tránh và khắc phục vấn đề bị bỏ rơi. Đầu tiên, chỉ một hành động nhận trách nhiệm đơn thuần của bạn sẽ giúp khách hàng cũng là một hành động tích cực, có thể giúp bạn trấn an nỗi lo sợ và không tin tưởng nơi khách hàng. Hãy xem xét sự khác biệt giữa hai kịch bản sau. ngày Tôi phải đối chiếu với bộ phận mua sắm của mình về điều này, họ sẽ phản hồi lại cho tôi trong vòng 3 ngày làm việc, tôi sẽ gọi cho ngài ngay sau khi nghe được tin tức từ họ. Thưa ngài, tôi sẽ phải đối chiếu với bộ phận mua sắm của mình để nhận được một câu trả lời chắc chắn, nhưng tôi muốn ngài biết rằng bản thân tôi đảm bảo sẽ cho ngài một câu trả lời, có thể mất tới 3 ngày làm việc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến trình. Ngài nghĩ sao nếu tôi cam kết sẽ gọi lại cho ngài trước ngày thứ tư để cân nhận vấn đề này, câu trả lời đầu tiên không quá tệ. Nó chuyên nghiệp và cũng hứa hẹn việc theo dõi sát sao. Nhưng nó không đem tới khách hàng sự tự tin rằng trải nghiệm của họ sẽ khác với 20 trải nghiệm khác mà họ đã từng có khi một đại diện dịch vụ nói rằng sẽ gọi lại nhưng chẳng thấy thực hiện. Kịch bản thứ hai đã làm được yêu cầu này. Bây giờ hãy tìm hiểu những cách thức cụ thể mà bạn có thể làm để tăng tính hiệu quả của kỹ thuật này. Thứ nhất, khẳng định trách nhiệm của cá nhân. Bạn cần sử dụng những từ và cụm từ đem tới cho khách hàng cảm giác bạn đang ở phía họ và sẽ tham chủ vấn đề của họ. Bạn có thể không phải là người giải quyết vấn đề đó, nhưng bạn sẽ là người đưa ra lời đảm bảo rằng khách hàng được thông báo mỗi khi có thông tin cập nhật. Hãy sử dụng những cụm từ như, cá nhân tôi sẽ đảm bảo việc này, hay tôi cam kết với bạn rằng, để khách hàng biết được bạn sẽ dự định gắn bó với họ cho tới khi vấn đề được giải quyết. Thứ hai, đưa ra một cái hẹn chắc chắn cho lần liên lạc tới. Hãy luôn cam kết rằng một ngày hẹn cụ thể bạn sẽ liên lạc với khách hàng. Bạn không cần cam kết đưa ra cách giải quyết, đặc biệt khi giải pháp không nằm trong tầm kiểm soát của bạn và bạn cần phải cam kết cập nhật vấn đề cho khách hàng, tôi không chắc tôi có thể có câu trả lời trước đó hay không, nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ gọi lại cho bạn vào thứ ba, dù thế nào đi chăng nữa, để cho bạn biết được chuyện gì đang xảy ra. Thứ ba, lấy ngọt xác minh thông tin liên lạc. Hãy luôn xác nhận phương thức liên hệ tốt nhất ngay cả khi bạn đã có nó. Hành động xác nhận thông tin đơn thuần này sẽ gửi đi một tín hiệu tới khách hàng rằng bạn nghiêm túc với những điều đã nói. Thêm vào đó, đôi lúc bạn sẽ nhận được một câu trả lời khác hơn so với dự định, bạn sẽ không muốn phải vất vả giải quyết vấn đề chỉ vì thông tin liên lạc không chính xác. Có lẽ, một trong những mặt tích cực nhất của công việc đảm bảo trách nhiệm đó chính là chủ động. Nếu đợi cho tới khi khách hàng liên tục hỏi bạn với đủ các câu hỏi, bạn đã thua một nửa. Khi nào thì sẽ có người gọi lại cho tôi? Ai sẽ gọi lại cho tôi? Tôi phải làm gì nếu không ai gọi cho tôi? Nếu khách hàng phải tìm mọi cách để moi thêm thông tin từ bạn, bạn đã nhấn phải ngồi nổ bỏ rơi và đặt họ vào tình huống tự vệ hoàn toàn. Bạn cần chủ động cung cấp sự đảm bảo và trách nhiệm mà khách hàng tìm kiếm trước khi họ cảm thấy bị bỏ rơi và không thể tin tưởng bạn được nữa. Hãy cung cấp thông tin họ cần trước khi họ hỏi. Tôi biết, nhiều người trong số các bạn đọc được điều này có thể không ở vị trí gửi lời đảm bảo trách nhiệm, đặc biệt là đối với những cách sử dụng trong những ví dụ nêu trên. Một trong những phương pháp tôi thường chia sẻ, đặc biệt là trong xử lý các khách hàng thực sự khó chịu và mất niềm tin đó là gửi email xác nhận những gì người đại diện đã cam kết. Việc này đem đến hiệu quả thần kỳ vì hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn khi biết họ có một tờ giấy nào đó đảm bảo khi mọi thứ đi trạch hướng. Nhưng nếu bạn đang làm việc trực tiếp và không thể tiếp cận với email khi làm việc thì sao? Sẽ ra sao khi bạn không có tờ lịch tại nơi làm việc để nhắc nhở bạn rằng bạn cần phải theo dõi? vào thứ năm, điều gì sẽ xảy ra khi bạn có một kỳ nghỉ và thứ hai kéo dài suốt một tuần? Dù vị trí của bạn có là gì thì bạn vẫn sẽ có những lúc không thể đảm bảo hoàn toàn trách nhiệm đối với vấn đề của khách hàng trong những tình huống như vậy hãy giả định càng nhiều trách nhiệm càng tốt thưa bà tôi chỉ muốn cho bà biết rằng tuần sau tôi có kỳ nghỉ tuy nhiên cá nhân tôi đảm bảo rằng quản lý của tôi sẽ xem xét vấn đề này ngay ngày hôm nay nếu bà không nhận được lời phản hồi từ ông ấy trước cuối ngày thứ hai xin hãy gọi điện lại tên ông ấy là bill smith và bà có thể gặp ông ấy trực tiếp tại cửa hàng một trong những tính năng hữu tích của việc đảm bảo trách nhiệm chỉ là đảm bảo trách nhiệm một cách hiệu quả ngay cả khi bạn không hoàn toàn mất kết nối với khách hàng giả sử bạn phải kiểm tra nhà kho để tìm một vật phẩm thông thường bạn không cần phải đảm bảo trách nhiệm. tuy nhiên với một khách hàng đang bực dọc, phương pháp này có thể làm dịu mối quan hệ một chút. tôi hiểu, thưa ngài. ngài có mọi lý do để bực mình. chúng tôi đáng ra nên gọi cho ngài về yêu cầu đặc biệt đó. tôi phải đi ra kho hàng để xem đơn hàng ngài đã có thể giao trong đợt giao hàng sáng nay hay không. và tôi đảm bảo với ngài rằng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng. thêm vào đó, việc đảm bảo trách nhiệm cũng là khẳng định mức độ chú ý và xây dựng mối quan hệ cả khi bạn không ngắt kết nối. máy tính đang hiển thị bốn trong số mặt hàng đó. Hãy cùng tôi đi đến bộ phận đó và tôi sẽ cùng ngài tìm kiếm cho tới khi chúng ta tìm ra chúng. Chắc chắn rồi. Bạn không cần đảm bảo trách nhiệm trong tình huống này, nhưng hành động này vẫn có ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý tới khách hàng. Thông qua đó, bạn đã tự đặt mình về phía khách hàng và cô ấy có thể cảm nhận tốt hơn khi có đồng minh trong mỗi nhiệm vụ của mình, bất kể nhiệm vụ đó có quan trọng ra sao. Khi được thực hiện tốt, việc đảm bảo trách nhiệm sẽ là một trong những vũ khí quyền năng nhất trong kho vũ khí của một đại diện dịch vụ đạt cấp bậc người hùng khi được sử dụng đúng cách nó có thể tạo cho khách hàng một cảm giác rằng có một nhà vô địch đứng về phía họ. vì dù cho bạn đang ngắt kết nối nhưng không có nghĩa rằng bạn sẽ biến mất. tổng kết đảm bảo trách nhiệm với khách hàng, khách hàng lo lắng, sợ hãi bị bỏ rơi. để xóa tan nỗi sợ hãi này, giúp khách hàng cảm thấy tự tin hơn, tốt nhất là đảm bảo trách nhiệm. việc đảm bảo trách nhiệm là một trong những vũ khí quyền năng nhất của mọi đại diện dịch vụ đạt cấp bậc người hùng. nó có thể tạo cho khách hàng một cảm giác rằng họ có một nhà vô địch đứng về phía họ. action thứ nhất Việc đảm bảo trách nhiệm với khách hàng có tác dụng như thế nào? Bạn và công ty của bạn có những chính sách gì trong việc đảm bảo trách nhiệm cho khách hàng? Thứ hai, phân tích tác dụng của việc đưa ra một lời hẹn chắc chắn cho lần liên lạc sau với khách hàng. chương 53, xác nhận thời gian phản hồi, như chúng ta đã thảo luận trong chương 17. Một trong những kỹ thuật mạnh mẽ nhất trước khi muốn gắn kết nối với khách hàng, chính là xác nhận thời gian phản hồi. Đây là một khái niệm đơn giản, bạn chỉ cần hỏi khách hàng xem, họ có chấp nhận ngày hoặc giờ mà bạn quay trở lại tiếp tục xử lý vấn đề của họ được hay không? quá trình này tạo cho khách hàng cảm giác họ được kiểm soát và chủ động. làm thế nào cô ấy có thể nổi giận vì bạn không gọi lại cho cô ấy cho tới thứ năm khi chấp thuận điều đó. một khi khách hàng đồng ý, thậm chí dù chỉ là miệng cưỡng, nghĩa là họ đã chấp nhận về thời gian bạn đưa ra. điều này giúp cho cả bạn và khách hàng ít áp lực hơn. sự liên kết việc đảm bảo trách nhiệm với việc ngắt kết nối với khách hàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. dưới đây là cách hai kỹ thuật này hoạt động cùng nhau. Mary, tôi vừa nói chuyện với quản lý của mình. Cô ấy nói, cô ấy sẽ phải đợi cho tới khi công tác kế toán hoàn thành và thứ hai để nắm rõ các chi tiết về tài khoản. Tôi xin lỗi vì không thể giải quyết vấn đề cho bạn ngay bây giờ, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cho bạn một giải pháp có thể biến đổi trải nghiệm này cho bạn. Tôi có thể gọi bạn vào thứ ba để thông báo tình hình được không? Nếu tôi có câu trả lời sớm hơn thời điểm đó, tôi hoặc quản lý của tôi sẽ gọi điện cho bạn. Nhưng nếu chúng tôi vẫn chưa có giải pháp nào trước đó, Bản thân tôi sẽ gọi điện cho bạn vào thứ ba để cập nhật tình hình. Liệu thứ ba có tiện cho bạn không? Như bạn có thể thấy từ ví dụ này, khi kết hợp việc nhận trách nhiệm cá nhân với việc xác định thời gian phản hồi từ khách hàng, bạn đang gửi đi một thông điệp cho khách hàng rằng cô ấy sẽ không bị bỏ rơi hoặc lãng quên khi bạn rời đi. Do toàn bộ cuốn sách này đến nói về dịch vụ khách hàng, nên thỉnh thoảng chúng ta cũng cần bàn luận về thực tế rằng khách hàng có thể sẽ không đồng ý với thời gian phản hồi bạn đưa ra, rồi sau đó điều gì sẽ xảy ra để chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra này và cũng để cho bạn có thêm chút thời gian cho những trường hợp không đoán trước được. Tôi đề xuất thêm vào một chút đệm trong cách tiếp cận ban đầu của bạn. Đơn giản, bạn hãy làm theo công ngạn ngữ về dịch vụ khách hàng thời xa xưa, cung ứng vượt mức. Hãy chắc chắn rằng bạn dành cho bản thân mình đủ thời gian để có nhiều khả năng giải quyết vấn đề cho khách hàng hơn và hy vọng rằng bạn có đủ thời gian để làm việc lại với khách hàng trước thời hạn. Dù bằng cách nào thì phần đệm này cũng sẽ giúp bạn rất nhiều có việc cho bạn một vị trí dự phòng trong cuộc trò chuyện ban đầu. Mary, tôi hiểu và tôi đề xuất thứ ba bởi tôi muốn chắc chắn rằng tôi có đủ thời gian để tìm ra một giải pháp cho bạn. Vấn đề của bạn là ưu tiên của tôi và tôi đảm bảo nó sẽ được xếp đầu tiên trong những tệp cần xử lý của quản lý chúng tôi vào sáng thứ hai. Liệu tôi có thể gọi lại cho bạn vào cuối ngày thứ hai để cập nhật? Tôi không chắc tôi có một câu trả lời trước đó, nhưng tôi hy vọng vậy khi được kết hợp việc đảm bảo trách nhiệm và xác định thời gian phản hồi là một mũi tên trùng hai đích trong việc giải quyết nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của khách hàng dù cho việc tự sử dụng riêng lẻ hay kết hợp thì cả hai kỹ thuật đều giúp việc ngắt kết nối với khách hàng trở nên thuận tiện hơn. Tổng kết, có cần xác định thời gian phản hồi trước khi muốn ngắt kết nối với khách hàng? Có nên xác nhận thời gian phản hồi? Việc xác nhận này có thể tạo cho khách hàng cảm giác họ được kiểm soát và chủ động, cùng với việc đảm bảo trách nhiệm, xác định thời gian phản hồi là một mũi tên trùng hai đích giải quyết nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của khách hàng và dụng việc ngắt kết nối với họ được thuận tiện. Action, thứ nhất, bạn có nên xác định thời gian phản hồi với khách hàng. Thứ hai, tác dụng của việc này như thế nào? chương 54, đừng bao giờ hứa khi không thể giữ lời. Chúng ta đã thảo luận về vấn đề đảm bảo trách nhiệm và xác nhận thời gian phản hồi. Bây giờ, tôi xin được phân tích một số những nguyên lý cơ bản trong ngành dịch vụ khách hàng. Đừng bao giờ hứa khi không thể giữ lời. Đừng đưa ra một thời điểm phản hồi mà bạn không có khả năng đáp ứng. Cũng đừng đảm bảo trách nhiệm nếu bạn không thể theo suốt tiến trình. Đừng bao giờ nói với khách hàng rằng bạn có thể theo đuổi dự án cho tới khi hoàn thành nếu bạn dự định có một kỳ nghỉ hoặc chính sách công ty bạn không cho phép bạn làm điều đó, chỉ nên đảm bảo thực hiện những gì bạn có thể. Thực tế, nguyên lý này mở rộng tới mọi hành động của bạn trong dịch vụ khách hàng và thẳng thắn thì thường nói dễ hơn làm. Đôi khi, bạn ở trong một tình huống bạn thực sự không biết nên cam kết điều gì, Bạn không biết liệu rằng sản phẩm đó có đến đúng thời hạn hay không? Bạn không biết bộ phận thanh toán có trở lại làm việc trước thứ ba hay không? Bạn không biết rằng liệu quản lý của bạn có cho phép bạn bỏ qua chính sách của công ty để giải quyết vấn đề hay không? Chắc hẳn bạn cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy trước đó. Bạn bị ràng buộc bởi nhiều điều. Vậy nên, bạn cần tránh hứa những điều mà bạn không thể giữ lời, nhưng cũng cần đem tới sự đảm bảo cho khách hàng để họ tự tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Lời khuyên tốt nhất mà tôi dành cho bạn trong các tình huống như vậy Hãy thành thật nhưng cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi trò chuyện với khách hàng. Một trong những lợi thế của việc làm việc trên tuyến đầu là khách hàng từ không cảm để biết quyền kiểm soát của bạn chỉ giới hạn cho phạm vi khu vực quản lý trực tiếp của bạn. Mặc dù họ không cần bạn phải thanh minh, nhưng bạn nên thành thật khi không biết bản thân có chắc chắn thực hiện cam kết về điều gì đó hay không. Còn nếu có thể, điều tốt nhất bạn cần làm là đảm bảo trách nhiệm, không phải vì kết quả, mà ít nhất vì muốn cuộc giao tiếp với khách hàng diễn ra thuận lợi, dù sao đi nữa. Bạn cũng sẽ gặp những tình huống mà bạn phải cố gắng tìm kiếm điểm cân bằng giữa việc không thể cam đoan điều gì với việc hứa những điều mà bạn không thể giữ lời. Tổng kết, cần thiết giữ lời hứa. Một trong số những nguyên lý cơ bản trong ngành dịch vụ khách hàng là đừng bao giờ hứa khi không thể giữ lời, nhưng cũng đảm bảo với khách hàng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Thành thật nhưng cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi trò chuyện với khách hàng. Action Thứ nhất, giữ lời hứa phải là một nguyên tắc cơ bản trong dịch vụ khách hàng. Thứ hai, Thành thật có phải là yếu tố duy nhất đưa ra giữ lời hứa với khách hàng? Trường 55, Nghệ thuật xoay chuyển tình thế. Trong đợt tranh cử Tổng thống năm 1992, Bill Clinton đã có 3 thông điệp tranh cử cơ bản được dàn trên tường của trụ sở chiến dịch. 1. Thay đổi những thứ giống nhau. 2. Nhìn kinh tế thật ngu ngốc. 3. Không bỏ qua vấn đề chăm sóc sức khỏe. 3 thông điệp này là trung tâm chiến dịch tranh cử mà Clinton mong muốn truyền đạt tới toàn nước Mỹ. Chúng cũng tạo nên giai điệu cho một cuộc bầu cử Tổng thống thành công làm thế nào mà chiến dịch Clinton truyền tải thông điệp hiệu quả đến vậy? Một trong những lý do cho khả năng hùng biện của bản thân ứng viên tổng thống này, một kỹ năng chính trị mà cả bạn bè và đối thủ của tổng thống Clinton phải công nhận, đó là khả năng xoay chuyển nội dung của một cuộc thảo luận về một trong các chủ đề chính ông đưa ra trong chiến dịch của mình. Khi hỏi ông về sự chuẩn bị quân sự, thì ông đã quay sang thảo luận về kinh tế. Trước khi đi đến kết luận cuối cùng, khi hỏi về quyền sử dụng nước ở phương tây, thì ông lại xoay sang vấn đề làm sạch nước và sau đó dẫn tới vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc chuyển hướng cuộc trò chuyện không chỉ hữu dụng với các chính trị gia, nó còn là khả năng điều hướng cuộc trò chuyện theo phương diện bạn mong muốn và có thể nói. Đây là một công cụ đặc biệt quyền lực nếu bạn sở hữu trong kho vũ khí dịch vụ khách hàng của mình. Tôi nhận thấy rằng, nhiều chuyên gia làm việc với khách hàng khuyết thiếu khả năng xoay chuyển cuộc trò chuyện. Tại sao ư? Đó là bởi họ trả lời các câu hỏi theo cách mà huyết những người có tâm trả lời, trả lời trực tiếp câu hỏi mà mình được hỏi. Nếu đó là một câu hỏi về hiệu quả công việc như, bạn định làm gì với nó thì việc xoay chuyển nội dung thường không cần thiết. Tuy nhiên, nếu câu hỏi đó khiến cuộc trò chuyện cứ quanh quẩn mại ở phía tiêu cực hoặc đơn giản là không đem lại hiệu quả gì. Ví dụ như, hiệu cả công ty bạn hay chỉ có bạn không đủ năng lực, thì việc xoay chuyển vấn đề có thể giúp bạn đưa cuộc trò chuyện theo hướng có hiệu quả hơn. Dưới đây là một ví dụ nhỏ về việc xoay chuyển tình huống điển hình. Giả sử khách hàng hỏi, sao sáng, sáng nay tôi gọi mà người bán hàng của anh lại không nói rõ với tôi rằng hàng đã ngừng bán từ hôm qua. Chỉ vì cô ta, tôi đã phải lái xe 40 phút tới đây mà không nhận được gì. Tôi đã hiểu rõ, thưa bà. Vì thông tin đó sớm hơn thì rõ ràng nó đã có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra và bà đã không phải lái xe một quãng đường xa như vậy. Nhưng vì bà đã ở đây, thì hãy để chúng tôi giúp bà khiến cho tình huống trở nên tốt đẹp hơn. Điều tôi có thể làm cho bà là, như bạn có thể thấy từ ví dụ trên, điều bạn nên làm không phải là chủ tránh trách nhiệm, mà là đưa cuộc trò chuyện đi theo đúng chiều hướng hiệu quả hơn. Trong khi khách hàng tập trung vào lỗi sai của bạn trong quá khứ thì bạn cần tập trung họ vào viễn cảnh của mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn như thế nào ở hiện tại dưới đây là một số kỹ thuật xoay chuyển cụ thể mà bạn có thể sử dụng để kết hợp vào giao tiếp khách hàng của riêng mình mặc dù hiệu quả của chúng sẽ giống nhau nhưng mỗi một kỹ thuật lại có sự khác biệt nhỏ về hướng tiếp cận nó có thể điều chỉnh tùy theo từng hoàn cảnh riêng biệt xoay chuyển thời gian giống như kịch bản ở phía trên bạn muốn giúp khách hàng từ việc tập trung vào những gì đã diễn ra trong quá khứ chuyển sang tập trung vào hiện tại hãy nói chuyện về thứ tôi có thể làm cho anh ngày hôm nay hãy để tôi cho bạn một vài lựa chọn tôi có ngay bây giờ. xoay chuyển tới cách giải quyết tốt nhất. lối xoay chuyển này kết hợp với kỹ thuật tạo khung, trong đó bạn có thể cố gắng đưa câu trò chuyện tới tình huống có lợi thế hơn ở vị trí hiện tại. cách tốt nhất để tôi có thể giúp anh là hãy để tôi nói cho anh cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình. xoay chuyển quyền kiểm soát trong tình huống này, bạn bảo hiệu mong ước tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua việc xin phép thay đổi tế tài. anh có phiền không nếu tôi hỏi anh một câu? anh có phiền không nếu tôi đưa ra cho anh một vài lựa chọn? lối sao chuyển này thật ít có hiệu quả với những khách hàng thực sự bực bội, nhưng nó là một giải pháp nhẹ nhàng để xoay chuyển các khách hàng không muốn tập trung vào một giải pháp xoay chuyển bằng bằng chứng xã hội. Lối sao chuyển này sử dụng ý tưởng bằng chứng xã hội để khơi gợi hứng thú cho phép bạn chuyển hướng cuộc trò chuyện. Tôi cũng từng có một tình huống tương tự với tình huống của anh hiện tại, và tôi đã tìm ra một giải pháp hữu hiệu. Tôi đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời cho một tình huống tương tự vài tuần trước. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó. Xoay chuyển thế ý định của bản thân tại đây bạn đơn giản chỉ sử dụng những ý nghĩ dụ khách hàng làm điểm mấu chốt để xoay chuyển cô trò chuyện mục tiêu của tôi là giúp anh xoay chuyển tình hình hãy để tôi nói cho anh nghe tôi muốn giúp anh đưa ra mọi thứ ổn định trở lại và đây là một vài tùy chọn nếu làm tốt các kỹ thuật xoay chuyển này có thể vô cùng hiệu quả tuy nhiên nếu làm không tốt việc xoay chuyển có thể khiến cho phía đại diện dịch vụ thiếu kiện đoán và không trung thực thậm chí còn khiến khách hàng khó chịu về trả lời nước đôi bạn không nên trở thành một chính trị gia ma mãnh Vì chuyển nội dung hiệu quả không có nghĩa là bạn sẽ trốn tránh các câu hỏi hoặc trối bỏ trách nhiệm, mà chỉ giúp cuộc trò chuyện không bị xa lầy trong tiêu cực. Xoay chuyển không phải là một kỹ năng dễ dàng lĩnh hội về hầu hết mọi người, nên cách tốt nhất để làm chủ kỹ năng này là tự tập khi không có khách hàng. Để bắt đầu việc này, từ khi bạn nên viết ra những lời phản nàn phổ biến nhất của khách hàng mà công ty bạn nhận được sau đó thử nghiệm nhiều loại hình xoay chuyển khác nhau để đánh giá loại hình nào có hiệu quả nhất hãy tập trung ghi nhớ những cụm từ chuyển đề tài mà bạn cảm thấy dễ chịu và làm quen với việc sử dụng chúng trong nhiều tình huống thực bằng cách làm chủ 3 đến 5 cụm từ xoay chuyển bạn có thể áp dụng chúng trong hầu hết các tình huống và đưa cuộc trò chuyện tới khách hàng tới một vị trí thuận lợi hơn hiệu quả hơn rất nhiều tổng kết có thể xoay chuyển tình thế xoay chuyển tình thế là một công cụ đặc biệt quyền lực trong dịch vụ khách hàng có thể giúp bạn đưa cuộc trò chuyện theo hướng có hiệu quả hơn Có một số kỹ thuật sơ chuyển cụ thể bạn có thể sử dụng để kết hợp và giao tiếp khách hàng. Việc sơ chuyển tình thế hiệu quả không có nghĩa là trốn tránh các câu hỏi hoặc chối bỏ trách nhiệm, ghi nhớ những cụm từ chuyển đề tài dễ chịu và làm quen với việc sử dụng chúng trong những tình huống cụ thể. Action 1. xoay chuyển tình thế có phải là một nghệ thuật trong dịch vụ khách hàng? Thứ hai Hãy đem một số kỹ thuật xoay chuyển tình thế. Phần 7. Làm chủ tình huống chương 56. Phản nàn và nhượng bộ Trước khi bắt đầu vào chủ đề làm chủ tình huống, một trong những điều tôi mong được bạn thực hiện với tư cách một chuyên gia tuyến đầu là xem xét các lời phàn nàn một cách tích cực. Nói không qua những lời phàn nàn, đặc biệt là những lời khó nghe, đều thật tồi tệ. Không ai muốn nhận được những lời phàn nàn bởi ẩn châm những chúng là sự cáo buộc bạn hoặc tổ chức của bạn đã khiến khách hàng thất vọng. Ai mà muốn nghe điều đó chứ? Tuy nhiên, những lời phàn nàn cũng có mặt tích cực cần xem xét. Điều gì xảy ra khi một khách hàng phàn nàn? Thông thường, câu trả lời sẽ là chẳng có gì tốt đẹp cả. Tổn thất vô hình khi một khách hàng rời đi mà không có một lời nói về công ty bạn là một vấn đề lớn trong rất nhiều doanh nghiệp. Theo Adored AU của Convercy, một công ty chuyên tổ chức bán các sản phẩm quản lý thông tin và dữ liệu khách hàng, các công ty thường mất đi 12% lượng khách hàng tính trên tỷ lệ bình quân vì những tổn thất vô hình này, thậm chí trong lĩnh vực thẻ tín dụng, con số này lên đến 40% trở tệ hơn. Như khách hàng còn nói với rất nhiều người về trải nghiệm tồi tệ họ từng có, chứ không chỉ khiếu nại cho mình bạn nghe. Và đó là lý do vì sao những lời phản nàn lại quan trọng. Khi khách hàng nói với bạn điều gì đó đang trạch hướng thì dù nó có khó chịu thế nào, họ vẫn cho bạn một cơ hội để tiếp tục gắn kết, để tìm hiểu, hy vọng giải quyết vấn đề. Đây là cơ hội khách hàng không im lặng rời bỏ chúng ta. Trong cuốn sách, mỗi lời phản nàn là một món quà, các tác giả như Ian Barrow và Crow Mowler đã đưa ra quan điểm ngược lại với quan điểm truyền thống. Những lời phàn nàn là điều gì đó thật đáng sợ. Họ cho rằng chúng ta nên hoan nghênh các lời phàn nàn vì các tổ chức có thể phát triển hơn từ những lời phàn nàn đó bao gồm nhận thức khách hàng có trọng điều gì và có ý tưởng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ mới. Và lâu và màu lơ đã đưa ra lời lý giải như sau bằng những thuật ngữ đơn giản nhất, phàn nàn là lời tuyên bố về những kỳ vọng chưa được đạt tới, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng là cơ hội để một tổ chức tái kết nối với những khách hàng thông qua việc sửa chữa những sai sót trong dịch vụ hoặc sản phẩm. Theo cách hiểu này, Những lời phàn nàn là món quà khách hàng trao tặng cho các doanh nghiệp. Tất cả mọi người đều hưởng lợi từ việc cẩn thận bóc mở những gói quà này và nhìn xem có thứ gì đó bên trong. Khái niệm này cung cấp một công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể định hình lại những lời phàn nàn. Thách thức ở đây là việc nắm bắt được những ý tưởng này trong các hoạt động dịch vụ tuyến đầu. Chúng ta sẽ thảo luận về các kỹ thuật và ngôn ngữ để xử lý các phàn nàn trong phần 7 và phần 8. Nhưng hãy ghi nhớ rằng, dù cho cường độ và phức tạp của những lời phàn nàn có ra sao, thì nó vẫn có giá trị với bạn và tổ chức của bạn bởi cuối cùng cách bạn nhìn nhận một vấn đề khiếu nại là một dấu hiệu chỉ rõ biện pháp mà bạn lựa chọn để xử lý chúng tổng kết có nên chấp nhận lời phàn nàn những lời phàn nàn là một điều gì đó thật đáng sợ không ai muốn nhận nhưng hãy xem xét các lời phàn nàn một cách tích cực chủ vẫn cho bạn cơ hội để tiếp tục gắn kết tìm hiểu Thì hy vọng để giải quyết vấn đề vẫn có giá trị với bạn và tổ chức của bạn nhìn nhận một khiếu nại sẽ giúp bạn tìm hiểu biện pháp để xử lý chúng action thứ nhất Bạn có nên chấp nhận lời phàn nàn của khách hàng không? Bạn nên xử lý như thế nào để khách hàng hài lòng? Thứ hai, bạn đọc công ty của bạn cần phải làm gì khi nhận được khiếu nại của khách hàng? Trường 57, lắng nghe là điểm khởi đầu, thấu hiểu mới là mục đích. Trong trường 48, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc im lặng và lắng nghe khi khách hàng nói. Tuy nhiên, lắng nghe chỉ là một phần của vấn đề, thấu hiểu mới đúng mục tiêu thực sự. Và mục tiêu này càng quan trọng hơn khi bạn làm việc với một khách hàng không hài lòng hay bức dọc, Lắng nghe không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thấu hiểu, bởi khi khách hàng không đồng ý nói ra ý định của mình, điều làm phiền lòng họ hay thông tin cần bạn để giải quyết cho họ. Giả sử, một khách hàng nói với bạn, tôi đã quá ngát ngẩm với mọi thứ ở đây, mỗi lần tôi tới đây thì nhân viên của anh lại làm cho mọi thứ dối tung dối mù cả lên. Bạn hiểu được gì về tình huống này? Bạn chỉ biết khách hàng đang có định khiến với công ty bạn, vì hết lần này tới lần khác nhân viên làm mọi thứ bung bét, nhưng làm bung bét cái gì và chuyện đó diễn ra như thế nào? thì bạn vẫn chưa đạt được. bạn không hề có đủ thông tin hoặc một giả định khác. một khách hàng tự giận về việc gọi món trước bữa trưa của cô ấy tốn quá nhiều thời gian. cô ấy đã nói rằng mình rất vội, nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, bạn nhận ra rằng cô ấy chỉ mới gọi món 3 phút trước. định nghĩa lâu trong nhà hàng của bạn là gì? bạn có thể hiểu tại sao cô ấy có thể hơi kích động, nhưng không, cô ấy lại tức điên lên. cô ấy nói cô ấy tức tối vì thời gian phục vụ, nhưng liệu bạn có thực sự hiểu điều gì cô ấy vừa trải qua? có thể cô ấy đang có một ngày chẳng ra sao và đổ tội lên đầu bạn. Hoặc có điều gì đó không liên quan tới việc chờ đợi của phục vụ xảy ra khiến cô ấy phiên lòng, bạn thực sự chẳng biết gì. vì thấu hiểu xuất phát từ việc lắng nghe và vì vậy, nhưng trong cả hai kịch bản nêu trên, hãy dành thời gian để đặt câu hỏi khi cần thiết. Trong kịch bản đầu tiên, nếu bạn theo sát khách hàng, bạn có thể sẽ nhận ra rằng việc khách này 9 tháng trước đã yêu cầu một đại diện bán hàng gọi cho cô ấy khi nhãn hiệu nào đó có đợt giảm giá. Vậy nên, bất cứ lần nào khi khách hàng tới và nhìn biển giảm giá của nhãn hiệu ấy thì người này đều nổi giận nhân viên bán hàng kia chẳng bao giờ gọi cho cô. Trong kịch bản thứ hai, thông qua một vài câu hỏi, bạn nhận ra 3 phút chờ đợi kia không phải là điều khiến cô ấy bực vội. Thực tế, cô ấy đã nói với người bồi bàn rằng cô ấy đang rất vội và người đã trả lời. Xin lỗi cô, ở đây chúng tôi ưu tiên người tới trước. Sau khi bạn đã đào sâu và hiểu được khách hàng cũng như nguồn cơn của vấn đề, giờ thì bạn có thể giải quyết chúng được rồi. Trong ngành dịch vụ khách hàng, tất cả các tương tác mang tính xây dựng để xuất phát từ sự cố gắng thấu hiểu người khác, dù bạn đang xử lý một lời phàn nàn của khách hàng hay chủ động cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thì sự nỗ lực không chỉ trong việc lắng nghe khách hàng mà còn trong việc đảm bảo bạn tự sự hiểu được những gì khách hàng đang muốn nói nhưng chưa nói thành lời là yếu tố quan trọng để có được một tương tác thành công giải pháp ở đây chỉ đơn giản là lắng nghe cẩn thận và đặt câu hỏi thật nhiều câu hỏi tổng kết mục đích của việc lắng nghe lắng nghe khách hàng chỉ là một phần của vấn đề thấu hiểu mới là mục đích thực sự thấu hiểu càng quan trọng hơn khi làm việc với khách hàng không hài lòng bực dọc Yếu tố quan trọng là không chỉ lắng nghe mà còn đảm bảo thực sự hiểu được khách đang muốn nói, đang cần. Chỉ đơn giản là hãy lắng nghe cẩn thận và đặt nhiều câu hỏi. Action thứ nhất là nghe có phải là mục đích của giao tiếp với khách hàng không? Thứ hai, làm thế nào để có thể thực sự thấu hiểu được khách hàng? Chương 58: Tiến trình dịch vụ khách hàng. Cater. Hãy cùng xem xét khái quát một tiến trình đơn giản mà bạn có thể áp dụng cho hầu hết các tình huống dịch vụ khách hàng. Nếu trước đó bạn đã từng trải qua bất kỳ một khóa đào tạo chính thức về dịch vụ khách hàng nào, Có thể bạn đã được tiếp xúc với một bài phiên bản của tiến trình này. Mặc dù số lượng và tên gọi các bước của các tác giả là khác nhau, nhưng hầu hết đều là biến thể của những khái niệm sau đây. Tiến trình hóa thỏa mãn khách hàng, cây tờ, chúng ta sắp nói tới là một trong những tiến trình tôi thấy hiệu quả nhất. Tập trung vào những gì khách hàng đang nói. Chúng ta đã thảo luận với tầm quan trọng của việc lắng nghe và thấu hiểu trong chương trước. Hãy chắc chắn rằng bạn tập trung vào khách hàng để khách hàng biết bạn đang chú ý tới họ, đồng thời cố gắng hết sức để thấu hiểu được vấn đề của họ. Đây là bước đầu khi làm việc với bất kỳ khách hàng nào. Nhận thức điều khách hàng muốn truyền đạt. Hãy nhận thức tất cả những cảm xúc và những chi tiết mà khách hàng đã nói tới. Đây thường là thời điểm tốt nhất để lặp lại thông tin với khách hàng. Tôi hiểu bạn cảm thấy thất vọng như thế nào. Tôi cũng sẽ thực sự tự giận khi tôi xuất hiện lúc nhân viên của mình đóng cửa hàng và không cho tôi vào trong. Cảm ơn và xin lỗi. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy hợp lý, hãy cảm ơn khách hàng đã đưa ra vấn đề. Rồi sau đó, gửi tới họ một lời xin lỗi chân thành. Đừng khẩn khoảng về việc bạn cảm thấy tiếc nuối thế nào, đơn giản, chỉ cần nói, tôi xin lỗi, kèm theo đó là một lời giải thích ngắn gọn. Tôi tin, tôi xin lỗi gửi một thông điệp tích cực hơn nhiều so với từ tiếc. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã khiếu nại, hệ thống đồng hồ của chúng tôi không được cập nhật một cách tự động. Vì vậy, chúng đã chạy sai giờ, tôi cũng muốn xin lỗi về trải nghiệm của anh. Nhân viên của chúng tôi không nên quay lưng lại và chỉ vào giờ làm việc trên cửa. Giải thích lý do, hãy cho khách hàng biết vì sao bạn không thể hoàn thành yêu cầu của cô ấy vào khi thích hợp giải thích vì sao điều gì đó lại xảy ra mặc dù nhiều khi tốt hơn hết là không nên nói gì nhưng nếu có thể bạn hãy đưa ra một lý do cụ thể điều này thường giúp cho khách hàng hiểu tình huống tốt hơn lý do của bạn càng hợp lý trong mắt khách hàng thì hiệu quả của kỹ thuật này càng lớn mặc dù nhân viên không nên có hành vi đó nhưng tôi muốn cô biết rằng chúng tôi đã bắt đầu áp dụng giờ đóng cửa cố định để bảo vệ các vận dụng trong khu vực này và vấn đề an toàn của đội ngũ nhân viên tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tránh làm cô thất vọng trong tương lai còn bây giờ liệu tôi có thể Giải quyết tình huống, hãy làm tất cả những gì bạn có thể để giải quyết vấn đề của khách hàng Thì không thể trực tiếp trao cho khách hàng thứ mà họ đang đòi hỏi Thì chỉ khóa ở đây là đưa ra các lựa chọn Chúng ta sẽ nói rõ về điều này trong chương tới Xây dựng tiến trình cây tờ là một phương thức đơn giản và hiệu quả để tiếp cận với các vấn đề khách hàng Tuy nhiên, nó chỉ là hướng dẫn chứ không phải một định luật Các tương tác dịch vụ trong đời thường không cho phép bạn theo đuổi một quy trình tuần tự Thêm vào đó, không phải lúc nào bạn cũng phải thực hiện mọi bước trong tiến trình đôi khi bạn sẽ không cần xin lỗi, đôi khi thì bạn không cần giải thích tại sao và đôi khi dù cho cố gắng thế nào thì bạn cũng không thể giải quyết trọn vẹn vấn đề. Tuy nhiên nếu nhớ được tiến trình này khi làm việc về các vấn đề về khách hàng, bạn sẽ có một khuôn khổ hữu ích hơn để giải quyết các vấn đề dịch vụ khó và đồng thời nó cũng giúp bạn tránh khỏi việc bị bận kẹt trong bối rối và thắc mắc kiểu như mình phải làm gì tiếp theo. Khi đọc phần còn lại của cuốn sách, bạn sẽ thấy tiến trình này thì thoảng còn được đề cập khi chúng ta sử dụng nó để giải quyết các thách thức cụ thể. Tóm kết. Tiến trình Cater là gì? Khai quát một tiến trình 5 bước có thể áp dụng cho hầu hết các tình huống dịch vụ khách hàng. Tiến trình thỏa mãn khách hàng Cater là một phương thức đơn giản và hiệu quả để tiếp cận với các vấn đề khách hàng. Chỉ là hướng dẫn, chứ không phải một định luật. Action. Thứ nhất, tiến trình Cater là gì? Thứ hai, giải thích một vài bước của tiến trình Cater. chương 59, tập trung vào điều bạn có thể thực hiện. Xoay chuyển chủ đề, nội dung chúng ta đã thảo luận ở chương 55. Nói về việc hoán đổi nội dung của trò chuyện từ chỗ không hiệu quả sang chiều hướng hiệu quả hơn Tuy nhiên, đôi lúc không phải khách hàng mà chính là người đại diện dịch vụ mới cần chuyển tới một vị trí thuận lợi hơn Khách hàng thường muốn tập trung vào điều sai lệch và thứ họ muốn và vào lý do tại sao cái dịch vụ kia không thể cung cấp cho họ Và cũng theo đó, các đại diện dịch vụ song hành cùng khách hàng nhưng lại tập trung toàn bộ sự chú ý và điều họ không thể làm Thậm chí không bao giờ nói cho khách hàng biết họ có thể làm gì Một trong những thay đổi có giá trị nhất trong hướng tiếp cận của các chuyên gia làm việc với khách hàng là học cách tập trung vào những gì họ có thể làm cho khách hàng trong bất kỳ tình huống nào. Mở đầu một tương tác, nếu bạn không thể đáp ứng đòi hỏi của khách hàng, hãy lẫn nhanh qua phần không thể trong cuộc trò chuyện. Đây là một biện pháp rất khả thi nhằm thiết lập một mối cảnh xoay chuyển cuộc trò chuyện. Nguyên lý cơ bản nhất trong việc không nói chuyện với khách hàng chính là đừng bao giờ dùng từ không. Ai cho chúng ta đều có phản ứng lập trình sẵn cho nó và phản ứng ấy không được tích cực cho lắm Khi còn nhỏ, lúc muốn những thứ mình chưa có, chúng ta thường được bảo rằng không được, và kể từ đó, chúng ta không thích từ này. Bây giờ vẫn vậy, khi bạn phải nói với khách hàng rằng bạn không thể thực hiện yêu cầu của họ, hãy bắt đầu với phần không thể trong cuộc trò chuyện một cách trực tiếp và rồi chuyển cuộc trò chuyện đến những gì bạn có thể. Đáng buồn thay, rất nhiều đại diện tuyến đầu chỉ dừng lại ở việc giải thích thứ họ không thể làm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất giúp tôi chỉ ra những đại diện tuyến đầu cần được đào tạo thêm trong việc giao tiếp với khách hàng, Là lúc tôi lắng nghe họ đưa ra những câu trả lời không thể và theo sau đó không có những lựa chọn họ tì chọn thay thế. Ví dụ như Rất tiếc, ở đây chúng tôi không bán sản phẩm này. Im lặng Không, tôi không thể. Họ không cho chúng tôi vào nhà kho. Im lặng Tôi không biết lịch giao hàng. Im lặng Những câu trả lời kết thúc cuột lùi tạo ra những trải nghiệm cũng có kết thúc ngắn ngủi tương tự. Nếu bạn không thể cho khách hàng một câu trả lời tích cực cho yêu cầu của họ thì hãy đưa ra những tùy chọn về việc bạn có thể làm Hành động này khá giống với những gì chúng ta đã thảo luận trong chương 39 về việc trở thành thám tử tư của khách hàng. Trong chương đó, chúng ta xác định một người hùng trong dịch vụ khách hàng sẽ không bao giờ quay lại với hai bàn tay trắng. Hoàn cảnh này cũng tương tự như vậy, trừ việc nó mở rộng từ cố gắng tìm kiếm vật phẩm bị thiếu hụt và trả lời các câu hỏi máy móc sang tương tác với khách hàng khi bạn không thể cung cấp được thứ mà họ đang tìm kiếm từ một yêu cầu lấy hàng từ việc từ chối phí vận chuyển hay bực dọc với một đơn hàng bị lỡ, nhưng đại diện thuộc đẳng cấp người hùng sẽ trở lại với những gì anh ta có thể làm và cố gắng điều khiển cuộc trò chuyện tới hướng và nội dung khách hàng muốn thứ họ cần, và khi không thể có được thứ mình cần, họ muốn có được những câu trả lời và lựa chọn thay thế. Vậy nên, trong cuộc trao đổi, bạn cần hướng khách hàng tới những tùy chọn khả thi nhất trong các hoàn cảnh. Giả sử một khách hàng cần biết liệu rằng sản phẩm xe đầy trẻ em cô ấy muốn mua có hàng trước thứ năm hay không, bạn biết bên bạn có 3 đơn yêu cầu nhập hàng từ trung tâm phân phối, Khi bạn không thể biết được thời gian chính xác chúng từ cửa hàng, tôi cũng ước mình có thể nói cho bạn ngay lúc này, bạn nói với khách hàng, nhưng chúng tôi không có quyền xem lịch giao hàng. Tôi sẽ gọi cho trung tâm phân phối khi họ mở cửa vào sáng mai và thông báo cho bạn ngay sau khi tôi có câu trả lời, liệu tôi có thể. Sáng mai không được, chúng tôi sẽ đi du lịch cả tuần sau đó, người khách nói cộng lốc. Tôi thực sự xin lỗi vì tôi không thể cho bạn câu trả lời trong hôm nay, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có chiếc xe đẩy đó như nhất có thể, nếu bạn muốn mà tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn thông báo tình hình. Đồng thời, nếu không phiền, bạn có thể cho tôi biết bạn rời khỏi thị trấn bao lâu không. Nếu bạn trở lại sớm, tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có chiếc xe đầy bạn muốn tại đây. Thượng ảnh này liệu có phù hợp với bạn không cũng giống như bất kỳ tình huống dịch vụ khách hàng nào. Bạn có thể giải quyết theo chiều hướng khác nhau. Dựa trên phản ứng của khách hàng, bạn có thể đưa họ mã số hàng hóa để họ kiểm tra trực tuyến và gửi email cho họ về thông tin nhập hàng. Giả sử điều này là hợp lý, Nhưng điều bạn đề nghị cho khách hàng thường ít quan trọng hơn so với việc bạn đề xuất kiến nghị nào đó. Dù cho đó chỉ là một giải pháp thay thế hay đơn giản là như việc cung cấp thông tin, hãy cho khách hàng biết bạn có thể làm gì. Việc tập trung vào những thứ có thể thay vì những thứ không thể là điều cốt lõi, tạo nên sự khác biệt sẽ làm khách hàng bận giận và việc khiến họ thất vọng hơn. Tổng kết, cần tập trung vào những điều gì? Một trong những thay đổi có giá trị nhất khi làm việc với khách hàng là tập trung vào những gì bạn có thể làm cho khách hàng trong bất kỳ tình huống nào. Đừng bao giờ sử dụng từ không tập trung vào những thứ có thể thay những thứ không thể và yếu tố cốt lõi là cho khách hàng bận giận hơn là thất vọng. Action thứ nhất khi làm việc với khách hàng bạn cần tập trung vào những điều gì